Ở trong chúng xuất gia Có một thầy khó ngủ Có một đêm Pháp Hòa đi vô thăm Quý thầy cũng khuya rồi Thấy thầy ngồi trong ngóc Hỏi sao thầy không ngủ Trời ơi bốn bề thọ địch Kỷ <cười> <cười> là tiếng gáy khắp bốn phương đó, Thầy ngủ được Cái bữa đó Hòa Thượng Viện Chủ à, Xin phép chúng là đi về nhà dưỡng lão nghỉ dĩnh sứ thấy nghe vậy thấy mừng quá. Thầy cho con theo với. Đó thôi cũng được, cho con đây con khó ngủ, chạy viện lão con ngủ. Tưởng sao chạy về nhà dưỡng lão thì trời mùa hè nóng mà thấy đòi mở cửa sổ. Mà thượng viện chủ nó cho cho cho thầy mở cửa chết tôi à. Tại vì thượng viện chủ thích lạnh. Mùa hè đó mà đóng cửa mà mặc thêm áo lạnh, mở thêm hít nữa. Trời ơi, thầy ngủ không được vì nóng. Thầy nóng quá thì chịu không nổi thầy mới nói thầy cho con ra tránh điện nhà dưỡng lão con ngủ được không? Tự do, thích thì chiều. You want, I afternoon you. Đi ra trên trên cái phòng tránh điện ngủ suốt đêm nằm run ngủ không được. Quý vị tại sao? Không? thứ nhất là máy lạnh quá lạnh cái thứ hai là nguyên một cái dàn máy lạnh của một cái building 4 tầng lầu nó nằm ngay chỗ thầy nằm đó. nó chạy rầm rầm thấy khỏi ngủ luôn sáng hôm sau tới giờ thầy giảng tới giờ thầy giảng thấy bước xuống xe trời mặt mày bơ phờ hết rồi qua hỏi sao thầy nhìn sao khác vậy nói, trời ơi, trời tranh giò dừa cấp giờ vừa. Mà quý vị biết ở đời mà mình trốn cái nhân này tới quả trả gấp đôi. <cười> ở yên ngủ được rồi. Bất quá về cũng có huynh có đệ không mà biết mình làm quen. Coi vậy chứ đừng có lo. Tới ngày thứ 3 đó quý vị ngủ ngất hết. Tại sao biết không? mòn mỏi rồi <cười> Trời ơi tu gì mà tu từ 5 giờ sáng Tu tới 10 giờ đêm. <cười> giờ này đó, giờ này mà ngồi đây đó là ráng dữ lắm đó. <cười> Chứ nếu mà tuyên bố là chiều nay cho đại chúng truy là mô và cảm ơn. <cười> đó là chưa nói. Đó là chưa nói là về phòng dành phòng tắm nữa. <cười> Năm nay khóa tu các em nhỏ đó cũng có gần 300 em. Năm nay mấy em nó về rất là đông. Coi như là gần 300 em. Thì có một hôm á có quà thức dậy sớm. Đêm nào cũng phải canh Make sure là nó đi ngủ Và không đi lộn phòng <cười> Nó mà đi lộn phòng Là mình hốt hội bà <cười> <cười> má nó tưởng nó gỡ Trong sui <cười> thì phóng hòa đi ra thì thấy anh đứa nó cũng thức sớm lắm. Ở chỗ sao con thức sớm vậy? Nơi tại đông quá, con phải tranh thủ đi tắm. Nên mình nói bụng nó nhỏ mà cũng khôn dữ. ha Ta tưởng là mấy bà già thôi chứ. Cái câu này ta nghe trong khóa tu suốt về vô viền quen lắm. Ta bữa nay ở đâu cũng học cái chiêu này. Nhưng mà nói xong rồi á thì pháp hòa lại dạy nó pháp hòa nói à ở đời nó cũng giống vậy đó con. Khi mà mình rơi vào một cái môi trường nào đó tự mình phải vươn dậy, tự mình phải vươn lên và tự mình phải tìm cách sống. Thường thường hóa hòa dạy mấy đứa nhỏ đó ít khi nào pháp hòa dạy kiểu có nhưng mà ít lắm, bài bản đồ ít. Bất cứ việc gì xảy ra Pháp Hòa đều lấy cái đó làm một bài học cho nó Thì Pháp Hòa mới kể câu chuyện Thì ngày hôm sau á mấy đứa hơi đông đông rồi Sáng nó ra nó ngồi Pháp Hòa mới sẵn dịp ngồi nói chuyện chơi Thì Pháp Hòa kể cho nó nghe câu chuyện Pháp Hòa mới nói mấy đứa con có biết người ta làm cái Ngọc trai không người ta viên cát á, người ta nhét vô bụng của con trai Rồi đến khi nào mà cái viên cát đó làm cho cái bụng con trai đau bụng thì tự con trai đó nó phải tiết ra một cái chất nước nhờn để bao bọc cái hạt cát đó lại để nó đừng có đau. Và lâu ngày cái chất nhờn đó tích tụ và biến cái miếng cát đó thành ra một cái viên ngọc. Thì người ta mới lấy cái viên ngọc đó ra. Hột nào mà méo á thì người ta đem đi xây Người ta pha để người ta làm chất kem dưỡng da cho người, cho người đời Còn hạt nào mà tròn trịa mà đẹp á Thì họ sâu thành những sâu chuỗi Mấy đứa con biết á Hạt hạt, hạt ngọc đó á Từ chỉ là một hạt sỏi thôi Nhưng mà nếu như á Thì Pháp Hoàng mới nói cái con trai đó á nghe cái câu chuyện đó xong rồi mình đem mình ví dụ như cuộc đời của chúng ta đây có thể người ta xung quanh mình người ta nhét vô trong bụng mình một miếng sỏi miếng đá miếng cát gì đó nhưng tự mình khi ở trong một hoàn cảnh khổ đau ai cứu mình mình phải tự tiết chế ra một chất gì đó để bao cái ngạch ngọc đó lại bao cái cái cái hạt Sỏi một cái khổ đau đó người ta đưa cho mình Rồi biến cái khổ đau đó thành ra một viên ngọc Quý vị nhận ra câu chuyện Quý vị biết cái con trùng á Mình gớm không Gớm quá trời Vậy mà đâu có biết mỗi ngày mình thoa mỡ của nó Con trùng đó là người ta Cái son thoa môi của người nữ đó là Làm bằng cái mỡ con trùng Cho nên ở bên Canada này đó Cái vùng Toronto là Cái vùng mà người ta thu mua con trùng Để làm ra cái son Chính vì vậy 10 cái giới sa di mà mình thọ đó, Là 10 cái giới căn bản Nền tảng đạo đức Của một người xuất gia Trong đó Giết người hại vật nếu đặt một câu hỏi là tại sao giới sa di thì lấy xuất gia làm đầu mà giới tỳ kheo tỳ kheo ni thì giới dục thì có vị mới giải thích tại vì bản chất của con nít sa di là còn nhỏ mà bản chất của con nít đó, nó háo xa ví dụ mình thấy con nít đó Nó đang chạy vậy Mà thấy con con con kiến đang bò Vậy nó ruột theo nó đạp Nhưng mà thật sự ra Cái đó là một cách giải thích Chứ còn nếu mà mình quán chiếu sâu kỹ Vào cái cái mười giới đó Chính là mười cái mà con người hay mắc phải Sát sanh Trộm cắp, Danh dục Nói dối rượu chè cờ bạc Đó là những cái nhu cầu căn bản nhưng mà chúng ta đắm chìm hơn nữa thì trong đó có đờn ca sướng hát, son phấn trang điểm, nằm giường xác phấn. Cho nên giới thứ 8 mình thọ là nguyện không nằm giường cao rộng lớn. Bây giờ cái giới đó mình được có phân nửa tại vì mình có giường bất quá là không rộng lớn thôi. Cho nên người nào mà ngủ ghế bố, ngủ trong lều, ngủ dưới đất Ngủ lăn lóc là giữ giới số 1. Đừng có lên nha. Nói tại sao tôi đăng ký rồi hồi tháng 3, tháng 2 mà giờ tôi ngủ nghe bố. Không phải mình đăng ký sớm mà được ngủ giường mềm. Mình đăng ký trễ mà ngủ nghe bố. Mà ở đây là muốn đói tới cái đức hy sinh. Mình tu là mình phải hy sinh Trước hết là mình hy sinh cái sự sống Hoa đầy đủ của mình Một năm 365 ngày Mình có quyền ngủ giường nệm suốt 365 ngày Nhưng mà đi vô đây 10 ngày là mình tự nguyện Thì bây giờ mình cắt ra Có 10 ngày ngủ cực thôi mà So với mấy trăm nghìn, Một trăm mấy chục ngàn Còn lại thì có lại gì đâu Quán dạy Hết buồn Và không phải là Thật sự ba nói Chắc kỳ thị Biết ai đâu kỳ dưới thị Không phải Ví dụ như người nào chân khỏe leo lên Người nào chân không khỏe nằm dưới Mà giờ hết giường rồi Thôi giờ Cái người không khỏe Nhưng mà nhìn cái cụ kia Tôi khỏe hơn cụ đó Thôi tôi ráng tôi làm Rồi cái người nào mà nằm ở dưới đó, Biết Xung quanh mình Quán chiếu Trợ duyên cho nhau Thật sự ra Đó cũng là một cái hữu sinh Nhưng mà quý vị thấy rằng á Không phải chỉ một cái Mà suốt tất cả mọi phút thật khi hôm qua phật hòa nói với quý thầy phật hòa ngồi trong phòng một vài thầy vô ngồi chơi lúc đó trời mưa sấm sét à lúc đó qua đặng kẹt mưa ở cái liều tre đường nè mấy anh em ra đó trời mưa vẫn chuẩn bị cái tre đường phật hòa mới đi ra thăm và làm việc đó. mưa quá vô không được ngồi đó lúc đó mấy anh em ngồi lại thế nào phật hòa nói thôi bây giờ sẵn mưa quá mình không làm được gì Ngồi đây nghe mưa đi Nhiều khi á Có những trận mưa mà mình không được ngồi nghe Thôi bây giờ sẵn cơ hội đây ngồi nghe mưa nói chuyện Để phá hoà Mấy anh em này thấy vui không? Bây giờ mình nhìn Những cái người mà giờ này đang ở Quán rượu, quán bia Quán casino mình cười Mình nói trời ơi sao mấy người đó lại phí Thì giờ vào đó Thì ngược lại họ cũng cười mình đấy nè Họ đang cười một ngàn người ở Tây Thiên Ở nhà sướng không chịu Vô đây chứ mưa gió <cười> Họ đang cười một ngàn người ở Tây Thiên Ở nhà nằm giường cao Rồi tốt đẹp không chịu Vô đây nằm lăn lóc ghế bố đó, Rồi nằm ở liều Nằm có như là chỗ nào có chỗ là mình nằm Ăn cực ăn thiếu Vân vân nói chung là đủ thứ chuyện Nhưng mà họ đâu có biết Sao cái đó Là một cái vui tuyệt vời Cái tuyệt vời là gì Là mình đã thắng được mình Thắng được cái căn bản nhất là gì Tham Mà căn bản của tham Mà trong đó tham gì Tham ăn, tham ngủ Tham những cái mà mình Mà mình thường vướng phải Mà hồi sáng Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Ngài có nói đó Tôi do quý vị ba cái không đó Trong đó có cái không tham Nhưng mà hể mà mình Muốn cái đó mà không được Thì cái gì lên sần Không phải mình muốn tiền Muốn bạc không được mới sân đâu Đôi khi mình muốn một cái bình thường thôi Tôi muốn Nhưng có cái móc Không được là bắt đầu Siêu liền Thí dụ vậy đó Rồi bây giờ lỡ Ví dụ như trong đàn Mà thấy kia có cái y cột á Trời cột lên có cái nơ <cười> Nhìn xinh xinh nha <cười> Tôi muốn cái y có cái nơ á Quý vị thấy không Mà nội tham lạc vặt đó thôi Nói tôi có tham gì tôi tu tham tu, Tham cái đó mà không được Có buồn không Thì buồn là sân mà hiểu lầm người này người kia do mình không thấy được là mình xí cho nên mình phải nhớ lúc nào mình cũng tâm niệm là mình đang bốn chữ xuất gia gieo duy bất cứ việc gì nó đến với mình phải nói mình đang là người xuất gia ở ngoài đời á người ta xuất giá bây giờ mình đang xuất gia Mà xuất giá đó Là phải làm dâu Xuất gia Phụng sự Không có xài chữ làm dân Nhưng mà nếu muốn làm dâu Cũng được Mà mình làm dâu mà dâu này là dâu ngọt Không phải dâu chua Tại vì ở ngoài đời Làm dâu có một má chồng Vô đây làm dâu ngàn má Phải không Cho nên một người xuất gia đó Hơn cái xuất gia Hơn ở cái chỗ là Mình biết bỏ cái tiểu Để mình nhận cái đại bỏ cái thiên Để mình nhận cái viên Quý vị nhớ cái phát âm của Ngài Thạc Thiên không? Tà chánh Chơn ngụy Đại tiểu thiên viên Tâm chánh phát Tâm chánh Tâm chánh là tâm ngay thẳng Tâm tà là tâm nguyên lệch Chỉ dính vì phát tâm chánh Cho nên Tất cả những cái gì Mà nó thuộc về phiền não Nó không làm khổ mình được Vì tôi phát tâm chánh mà Nếu tôi muốn sướng tội nhà rồi Nếu tôi muốn đầy đủ những cái sự phương tiện Của cuộc sống của nhà rồi Tôi mất cái gì mà tôi phải bỏ cả ngàn đồng tiền vé để qua đây mua cái khổ Chẳng những như vậy mà mấy con mũi tây thiên nó còn không tha tôi nữa <cười> Tôi khổ với mấy con mũi lớn rồi <cười> Tôi khổ luôn con mũi nhỏ À lúc đó mình nhớ liền một câu Hòa Bảy đi đi về khó về khi đi đầy máu Ờ khi đi đầy máu khi về càng chí tu về mà chồng con gì nhìn cuốn ra hết chưa không sao hết ở trên này quý vị thấy mưa nắng thất thường có một hôm thầy trí khải thầy mới nói trời ơi tây thiên với thằng ba vậy đó quý vị hiểu thấy không nắng mưa bất thường báo quà mới đó thầy nói nha <cười> em không có nói à. <cười> thường thường á người ta bất cứ cái cảnh gì người ta cũng có thể làm ra thơ có nhiều khi cảnh đẹp cũng làm ra thơ mà cảnh khổ cũng làm ra thơ ví dụ như ông chế làng viên mộng khổ quá ông buồn quá ông nói xin cho tôi một tinh cầu giá lành Một vì sao len lối cuối trời xa Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn Những đau buồn Ủa người ta đau buồn sao mình cười Không có tự bi Thưa quý vị thấy á Bất cứ cái cái tâm hồn của con người á Nếu mà con người đó quăng quại như con trai á Thì thế nào nó cũng tương ra được một chất liệu nuôi dưỡng Cho nên nhân cái chuyện cứ nhỏ canh giờ đi tắm Phá Hoà có một bài pháp Kể chuyện con trai cho nó nghe Con trai này là con ngọc con trai Cái viên ngọc trai Cuộc đời này á Không phải Thỉnh thoảng thôi Rồi đôi lúc người ta vô tình cố ý Người ta nhét vô mình một cái hạt sỏi viên đá Rồi đó Nếu mà mình không biết nhả ra một chất nào Thì mình quằn quại rồi chết Thất bại Nhưng nếu mà trong cơ cơn đau khổ đó Mình tương ra một cái chất Để bao cái đó lại Biến nó từ một hạt sỏi Thành một hạt ngọt Cuộc đời này chúng ta đã sống như vậy. Quý vị thấy là bắt trời mưa là tự động mình phải lấy dù mình che. Mà thấy mà trời nắng là mình phải lấy đồ mình che. Hồi sáng này pháp hòa đi ngang thấy có một cô giới tử thông minh cực kỳ. Trời nắng quá cũng bư quyền cái bác. <cười> không nên em còn nghĩ chưa ra thôi không lẽ phong hoàng nói thân của luôn đi nhưng mà mình tu là nó vậy quý vị thấy không sợ nắng nhưng mà quên câu thơ hò Họ... Tây Thiên đi về khó về Khi đi trắng nhấp mà, Khi về đen thôi Con vừa phải qua đi ngang cái phòng cây đường thấy có một đậu hũ, một giấy tử lấy cái cây cái cây cái cái, cái cọng cherry á nó có cái cuống á nhấc cái cuống ra bẻ lên sữa răng. Không qua nắng bụng, tôi tưởng con mình tôi biết chiêu này chứ. thế mới qua kể một hai câu chuyện vào đây chúng mới thấy là trong cuộc sống khi chúng ta gặp bất cứ một cảnh nào nếu chúng ta có đủ thời gian chúng ta sẽ biến tất cả mọi thứ xung quanh thành vũ khí <cười> bây giờ cái này nó vướng cái gì cũng nói nếu mà không vậy thì gì vậy chứ như... ở xung quanh thì gốm chất thôi phải dã bộ chứ cho nên Pháp hòa mới dạy cho các chú Sa Di á, hòa nói thí dụ mình ăn cơm á, mà lỡ có táo, lỡ có dây thun, lỡ có cái gì dơ ở trong cái bát của mình á, thì phải nhẹ nhàng lấy ra mà không để người xung quanh biết. Tại nếu như người ta biết á, người ta gờn nhơ, cấm cái thức ăn đó, mà người ta không ăn người ta bỏ đó, là mình phải có lỗi. Mà thật sự ra có ăn cũng có chết mình tay người ta nào đâu, Kiểu, con cá còn ăn hết mà, <cười> nguyên con gà còn ăn hết mà, có con con ruồi chết trong đó, nó <cười> làm như mình tu dữ lắm vậy, <cười> bình thường không có con đi kiếm gà vịt đồ ăn, chơi chơi chơi rui rui, lấy tài giấy. Nhẹ nhàng gói lại Mà thậm chí khi mình lau Mình lau miệng á Dùng cái khăn giấy lau miệng Cái tránh niệm mình lau là Mình lau xong rồi mình xếp lại Nếu mình ăn à, Gì? ra Ragu nè Là môi đỏ tự nhiên Chùi để Ai đi ngang cũng thấy cái giấy nó dơ Người tránh niệm một tờ giấy đó thôi Dơ cỡ nào ta không thấy Lúc nào làm xong xếp lại Làm xong xếp lại Còn nếu mà xong rồi Không được nữa cất ở dưới cái Cái bát của mình Không để người khác thấy cái tờ giấy dơ của mình Chánh niệm nó thể hiện ngay cái tờ giấy đó Cái bát này nè Quý vị thọ rồi Mà theo như tinh thần của Đạo Phật Là thọ thì phải trì Thọ trì mà Thọ là nhận, trì là giữ Thọ là phải trì Cho nên á, khi mình ăn cơm á bát phải cầm trên tay Không có được để dưới, đó, dưới cái bàn Cái này không phải thọ bác Cái này đang lùa bác Và khi ăn cơm Ai bổn hộ nhiệt tình vậy? Cái bát này Trên nguyên tắc Trên cái phương pháp ăn cơm quá đường á Là mình ăn chưa xong Là không được đặt cái bát xuống bàn Một khi đặt cái bát xuống bàn Nghĩa là mình đã ăn xong Cho nên trong suốt Thời gian thọ trai Cầm bát Và trong khi Mình cầm cái bát như vậy Mình cầm vừa chừng cái tầm của mình Và đưa cái muỗng lên mút làm sao cho vừa cái miệng của mình và mình trong khi mình ăn mình vét cái cái cái cái cái bát nhẹ nhàng gọn ăn miếng nào là gọn miếng đó ăn miếng nào gọn miếng đó và hãy xong rồi á là mình cúi đầu thì mình để bát xuống coi như là mình xong bữa cơm trì Thấy không còn ví dụ như bây giờ mình à, đi khất thực đó Mình cầm cái bát này là tay trái Mình để dưới đây tay phải Mình che cái bát Và mỗi người có cái nắp ở trên đó Quý vị không cần cái nắp cao ở trên Cất cái nắp đó đi Hai cái nắp được Cái nắp bằng cái nắp này Để, để dessert thức ăn ngọt Thức ăn tráng miệng để đây Xong rồi nhẹ nhàng ôm bát đi tới Không có bưng về Không có bưng bán về Cái này là bát của cái bang <cười> cái bàn ta bưng bát kiểu này nè, Còn khất sĩ Là bưng bát kiểu này Ta không thấy hả Đâu có cần chi Về nông cụ đứng nhìn con kìa Bởi Pháp hòa mới thỉnh Cái tượng Đức Phật Cầm mình bác để đó Nhắc để chúng Nhưng mà đâu ai để cái bác ý Để cái ý bác đâu Phật đẹp quá à. <cười> Mình cầm cái bác lên Và cầm như vậy Tại sao chúng ta gọi cái chai đường là quá đường Ăn quá đường là ăn gì Chữ đường là cái nơi trốn Chữ quá là mình đi qua Đi qua cái nơi ăn cơm Gọi là trai đường hay là quá đường Trai đường gọi là Gọi là gì Trai đường là chỗ ăn cơm Còn quá đường là mình đi qua Cái chỗ đó để mình ăn cơm Và chữ quá là trong tiếng Hán Còn có cái ý nghĩa là Lỗi lầm Ăn như thế nào Để mình không có mắc lỗi Ví dụ như mình lấy thật là nhiều mà ăn không hết rồi bỏ phí nè là lỗi nè Rồi ăn rồi ngồi trong khi ăn mà tác ý Dở ngon, lạnh nóng vân vân Trong khi đó công sức rất nhiều mình không nhận ra Mà mình chỉ nhận ra theo cái tập khí bình thường của con người mình là khen chê ngon dở Nhiều đó cái mình thấy có lỗi Cho nên ăn như thế nào Để không có lỗi cho nên gọi là quá đường Chữ quá ví dụ mình nói Mình mình có một buổi tiệc đó, Mình mới xin lỗi đại chúng Hôm nay các vị đến nhà Tôi chơi nếu có gì sơ sót Xin quý vị bỏ quá cho Thì cái chữ quá đó Nghĩa là lỗi Ví dụ mình nói cái câu Đa ngôn đa quá Nói nhiều lỗi nhiều Đa ngôn Mình nói nhiều Đa quá là thế nào nói nhiều cũng bắt lỗi Cho nên <cười> Mình ăn như thế nào Để mình không có lỗi Không có lỗi với chính mình Là mình đã phung phí thức ăn Và ăn như thế nào để không có lỗi là Trong khi đó người ta đã gieo duyên với mình Bằng cách nghe mình tu Người ta nấu cho mình ăn Vậy mà mình ăn Mà mình không gieo duyên với người cúng Mà mình gieo cái duyên nghịch lại Là khen che Thì quý vị thấy cái chữ gieo duyên mình nó cũng hiếu rồi Thường thường á mình đi đâu cũng rất là gần Ví dụ ở nhà mình đó Muốn lấy diện Còn ở đây mình ở bên cái khu Cư xá Khách Anh Khánh Hòa Mà mình phải đi đến Một cái nơi trai đường cũng xa Đi tới chánh điện cũng xa Nhưng mà mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều người lắm Tại vì sao mình được cơ hội Đi tản bộ Đi hít thở không khí trong lành buổi sáng Pháp Hòa rất là thích Buổi sáng mà đi thiền hành từ Ở cái tăng xá đi bộ lên chánh điện có hòa Đi từ từ, đi từng bước đi mà không có hấp tấp Trừ trường hợp có việc Nhưng mà đi thưởng thức tại vì sao? Công việc của mình rất là nhiều Đôi lúc mình không có thời gian để thưởng thức một không khí trong lành như thế này Quý vị ở trong phố là quý vị đâu có bao giờ được một cảnh bao la Bát ngát mà như thế này Mình nếu có nghe mưa đi nữa cũng đâu bao giờ nghe mưa như tối hôm qua đâu Thật ra cái cái quan trọng là chúng ta có một cái nhìn, có một cái hướng Phá Hoà mới nói với mấy em nhỏ Tụi con chơi game á Lúc nào cũng là chú tâm với cái game Mình chú tâm với một cái game mà mình quên chú tâm những cái khác xung quanh mình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 Ví dụ mình ham thắng một cái game Chơi rất là khuyên Nhưng mà bù lại mình quên rằng Mình đã không chú tâm đến cặp mắt của mình Đến thời gian ngày mai mình phải đi học Mà mình nói nó Mình hay nói nít Nhưng mà thiệt sự ha Nghĩ cho kỹ thì đôi khi Cuộc sống người lớn chúng ta không có khác gì mấy đứa đâu Mình mê kiểu khác thôi Chứ còn mê thì nó mê giống nhau Nhưng mà trình độ của mình mê thượng hạng, Mình thấy nó mê game, Mê chơi rồi vậy đó Nhưng mà cái người lớn chúng ta Có những cái mê khác Mà đôi khi chúng ta không thấy Cho nên nhiều khi mình la nó đó La xong cái mình nghĩ lại Mình cũng có trong đó đó Nhưng mà la đi Để gì để mà giật nó lại Và trong khi đó cũng là Nhắc nhở chính mình Cho nên mình tụng kinh á Hoàn toàn Không có vô ích Xem chừng như mình tụng cho người khác nghe Nhưng mà thật sự người khác có nghe Và một người nghe thứ hai là ai Là chính mình Ví dụ chiều quý vị tụng cái bài đó Đệ tử nguyện sáng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý Nguyện theo hơi thở nở nụ cười, tôi nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Đa phần là mình thích nói cái cái khổ của mình hơn là mình nghe khổ của người khác. Thành ra mình làm sao mình nghe cái nỗi khổ hoặc là mình đôi khi mình thấy cái phần của mình thôi mà mình quên cái khổ của người khác trời ơi tôi phải chịu đựng người đó dữ lắm nhưng mà mình cũng đâu biết rằng người đó cũng chịu đựng mình ghê gớm lắm nhưng mà tại vì người đó quân tử hơn tao nói thôi thế là người đó người ta biết nuốt bao nhiêu lần miếng khổ qua người ta biết nuốt bao nhiêu quý vị thấy ngộ lắm ở đây có nhiều khi mình rất thích ăn ớt mà hệ trái ớt nào mình cầm lên mình cắn á nó ít cay hơn là ớt mà mình ăn nhầm Quý vị để ý có phải không? Lỡ mình gấp miếng ớt mà nhầm đó Mặc dù mình ăn trái giỏi Nhưng mà tự nhiên mình thấy nó cay muốn chết luôn Trong khi đó mình ăn một trái ớt Mình không cay bằng tại sao? Tại vì cái trái ớt mình cầm lên mình ăn Mình có ý thức Mình biết rằng mình đang ăn ớt Cho nên mình cắn nó trình mực Còn cái ớt mà mình ăn Accident <cười> Nhai một cách rất là thoải mái Cho nên cay chịu không nổi Cho nên bất cứ cái gì chúng ta làm Có tránh niệm một chút Khác liền Như là hồi nãy Pháp Hòa ví dụ ăn ớt Cho nên đối với Pháp Hòa tu tập á, Bất cứ cái gì nó xảy ra Trong cuộc sống hàng ngày Mình có thể suy nghĩ ra Điều là Phật Pháp nằm trong đó Và chỉ cho mình cách sống trong đó Và Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng Một đạo Phật như thế Khi mà mình thấm nhập được đạo Phật rồi á Thì cái câu là Về nương pháp trong con Xin nguyện cho mọi người Thể nhận được giác tính sớm mở lòng bồ đề Pháp nó thấm ra Cho nên nhiều khi lỡ mà mình gắp miếng đồ kho Mình tưởng đâu là cái miếng rau Mình ăn vô nó cay muốn chết luôn Mà bình thường mình vẫn nhai ớt đó chứ Tự nhiên pháp quan ngồi quan nghiệm ra, à, mình làm cái gì có tránh niệm nó khác. Ví dụ như quý vị bưng một cái ly nước, mà quý vị biết ở trong này là nước á, đó, nước nóng đó là mình đi cẩn thận liền. Mà lỡ bưng cái gì mà không biết nước nóng mình đi à tới hồi nó văng nước ra phòng, trên đó mới biết. Khi mình biết đó là cái gì tự nhiên cẩn thận liền. Cầm một cái thùng tuy nó nhẹ nhưng mà dễ bể, tự nhiên ý thức mình khác. Cho nên tại sao chúng ta Quy y Quy y để làm Phật tử Rồi tự mình ý thức tất cả Mọi nguồn từ đời sống của chúng ta Cho nên thưa đại chúng Một cái chương trình từ sáng cho tới tối, Quý vị nghe chuông, Quý vị tại làm sao Mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi chuông? không Mà tại sao buổi trưa buổi chiều thỉnh con hồi Mấy cái thời kinh thời tụng tụ, Một hồi Mà buổi sáng phải thỉnh ba hồi Nói quà mới nói quý thầy thỉnh ba hồi Chi biết không Trừ phòng những người ngủ quên Phải ba hồi Chưa chắc đã nghe <cười> Thỉnh linh cũng thỉnh ba lần Quý vị nào mà thường tham dự Những buổi cúng linh Thỉnh linh thỉnh ba lần Ba lần hương thấp, mấy lượt hương xong rồi vong giả cảm thông, <cười> đến đây mà thọ hưởng. Cho thỉnh ba hồi chuông để buổi tối sợ mình ngủ sáng, mình ngủ mê. ba hưởng. Giống như quý vị nào mà lại Phật ở đây, thói qua có cách lại xóm hối, lại 50 lại, lại 100 lại, lại 200 lại. Ví dụ, lại một cái số lượng nhiều rồi sau khi lại xong cho ngồi xuống ngồi xuống Pháp hòa mới cầm máy và nói mời đại chúng ngồi lắng tâm hướng về tam bảo hướng về đức quan âm nếu mình lại quan âm để tự tâm mình dâng lời cầu nguyện thật sự cũng có nhưng mà mục đích chính là gì biết không để thở thở được lát tụng mới nổi chứ mới vừa lại xong hai trăm lại mà ngồi xuống cái ma ha bát nhã mà là Thì quý vị để ý là mỗi việc làm gì trong cuộc sống mà nếu người ta có tâm quan tâm đến mình thì cái đó hết, là phải Hòa quan tâm đến sức khỏe mọi người, bây giờ lại hai trong lại bệnh muốn chết, hổng khỏe rồi mà ngồi xuống mà tụng kinh liền tụng gì nói. Cho nên pháp hòa mới bày cái cách là ngồi tĩnh tâm 3 phút. Nhưng mà nếu khi ngồi tĩnh tâm là cứ người ngồi ngó à, hòa nó ngồi tụng tự cầu nguyện đi, cầu liền. Quan âm nó còn bệnh quá. <cười> Con bệnh quá con lại ngày 200 rồi đó. <cười> Chủ cái tâm Tụng kinh nghe Pháp xong rồi á, Pháp Hòa nói đại chúng Xả chân Thật sự ra nếu không quan tâm Tôi ngồi đây tôi khỏe muốn chết mà. Nhưng mà mình ngồi đây mình khỏe Thì mình nhớ cái người ngồi dưới Mỗi đau hơn mình Mình cho người ta vài phút Ta sôi bóp ta đứng dậy Cho nên thưa đại chúng là Tất cả những gì mà chúng ta làm Nó không ngoài một cái mục đích là nó hướng tâm của mình Ví dụ như mình đắp cái y Quý vị chưa quen đắp y nè Thì quý vị nhớ đó là mình Cái y của mình xếp lại rồi đó Thì mình đem về phòng mình móc lên Hay là mình xếp bốn nó lại Ví dụ như thế này Khi nào quý vị xếp y xong đó Quý vị cũng gấp lại đôi như thế này Và cái này nó nằm ở ngoài phải không Cái bần bà nằm ngoài mình để lên tay của mình Hay là mình để trên vai mình rồi mình đi về Về rồi mình móc lên Nếu mà lỡ không có chỗ thì mình xếp lại Xếp là xếp đôi Lúc nào cũng phải đôi Chi biết không Người tu mình lúc nào cũng quân bình Lúc nào cũng cân đối Không bao giờ so lẹ Nếu như mình gấp một cái y Mà gấp thí dụ thôi Mình vô tình thôi Mình nghĩ miệng sao nó cuộn lại thôi chứ Có nhiều người còn gọn nữa Thì cũng có sao đâu Nhưng mà như vậy Thì này là miếng vải chứ không phải cái y Ăn thua cái tâm mình nói với nó Pháp y Mặc dù nó là miếng vải Nhưng mà mình đem cái tâm của mình Là pháp y Thì nó là pháp y Mà cái pháp y này Sẽ đưa mình thẳng tiến Còn nếu mình cứ như vậy Dù mình thọ ngàn cái như thế này Mãi mãi nó chỉ là tấm vải Nó không phải là pháp y Vì mình không có tâm với nó Quý vị nhớ là Cái gì cũng do tâm mình ấn con. Ví dụ mình đưa cái tượng Phật mình nói thầy thầy thì thầy chú nguyện giùm con. Thầy cầm cái vật lên, thầy lấy cái tâm của thầy ấn vô đó. Cái đó gọi là tâm ấn vật. Lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó. Ngày mà thứ bảy đây nè, làm lễ ăn vị Phật Di Đà, Phật Cao mười mấy thước đứng về mà quý thầy cầm nước rải rải gì tới. Cái giọt nước đó lấy cái tâm phóng theo nó Để nó tẩy tịnh cái bức tượng Chí dụ bây giờ mình nói cái này Mình đưa cho anh da đỏ ông Da đen thì đưa ai đó Ô cha cái tô ăn cơm tốt dữ à. Nhưng mà đưa cho Phật tử Thì cái này là cái gì Cái chuông Tâm mình ấn vô đây là cái chuông Nó là cái chuông Cho nên nếu ai mà mình Quấn kiểu này đó Thì mình không biết không sao Bây giờ biết rồi Phải xếp cái lại đàng hoàng Từ một tấm vải nâu may lên Và chúng ta gọi là pháp y Thì nếu cái tâm mình đưa vô nó là y Thì nó là y Và chính cái y này Đưa mình thẳng đến đạo bồ đề Còn nếu mình như vậy Thì bây giờ mình có đi mấy chục khóa Thậm chí đi xuất gia thiệt luôn Nhưng mà tại vì Thầu nào giờ tôi quấn kiểu này rồi Thầu tôi lúc nào tôi cũng quấn kiểu đó hết Bây giờ Pháp Hòa xếp y cho quý vị thấy á, đây Cái y mình xếp làm bốn á. Vậy nè Xếp mà Cái đầu này nó nằm ra ngoài Để làm chi Khi mình nâng y lên Quý vị thuộc kệ đắp y không? Đẹp thay áo giải thoát Áo ruộng phước nhiễm màu Duyên mây nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu Xá xuống Lúc đó mình đưa cái tay vô Mình nắm ngay đây nè nè Sổ xuống Đó là lý do tại sao Thế khi cái này phải nắm ngoài Nếu như trường hợp Thế là mình không khe Là không cần biết á Cũng được, hồi nó cũng vô <cười> Còn nếu mình làm ngay từ đầu Cho nên Pháp hòa nói với mấy chú á, Cái gì mỗi con ráng làm mà mình muốn làm đúng ngay từ đầu Thì không cực về sao Còn tụi con không khe Thì tụi con sẽ làm hư rồi sẽ mất thời gian vô cùng Cái gì mình biết nó là như vậy Thì tại sao mình không làm nó là như vậy Bằng đêm mùa đông đi học không có chịu mặc ấm Mà Pháp Hòa là lúc nào cũng phải mặc Bắt mặc đồ ấm Sáng đi học Pháp Hòa rờ từ ông không có mặc cái quần dài ấm Kêu đi vô thay lại Là bắt đầu nhăn rồi đó Trẻ học đó Đó là tại con Thầy đã nói từ đầu Con mặc cái đó Là con đúng giờ Tại sao mình biết Thầy không thích Mình mặc đồ Không đủ ấm đi học Thì phải làm ngay từ đầu Thì bây giờ Pháp Hòa nói Cái thầy cũng Mình biết nó là ngay như vậy Thì ngay cái lúc đầu mình để như vậy Để khi mà mình đưa cái tay vô nắm Đi nó sổ xuống Và mình để ở trên cái Cái vai trái của mình Và thứ đại chúng là khi mình để á Mình để vừa tầm thôi Đừng kéo quá như vậy Kéo ngồi lắc phải không kém nữa vừa tầm thì bây giờ cái cách đơn giản đó, là mình có hai sợi dây phải không? thì quý vị nhớ là tay phải mình cầm dây này, tay trái mình cầm dây này, hả? rồi mình đưa ra làm sao hai cái tay mình cầm hai dây, rồi bây giờ làm sao cho nó vừa cái cái cái cái ngực mình đây, một sải xuống, mà sải xuống đây. Nó tự nó vô liền Cái gì nó cũng có bài bản của nó chứ <cười> Chính vì vậy mà mình phải quy y Pháp Pháp là công thức Là phương pháp là con đường Muốn sống vui mà không có cách sống Sao sống vui Cho nên Pháp của Phật là phương pháp sống Thế bây giờ mình Ví dụ mình không biết thì mình đưa vậy nè. Túm túm túm vậy đó. Chỉ cần đưa xuống về phông, xả một xả xuống, một xả xuống là nó vô đây liền, nè, nằm ngay đây. Còn ví dụ mình lỡ mình không biết đi hoặc là mình thấy nó hơi khó cho mình á, kéo nó xuống này chút cũng được. Còn nó lại. Lý do pháp qua chọn cái y dây này tại vì đa số bữa nay quý vị y dây. Cột nó lại Xong rồi đó Hay là móc đó, người nào có cái móc móc vô rồi đó Xong rồi kéo lên Mình muốn biết mình đắp y có đúng hay không á Thì sau khi cái y mình đắp vô rồi Và cái miếng này nó nằm ngang ngực mình Và nhớ là khi mình đắp xong Lấy cái tay mình đưa vô đây nè Chấn ngang nó lại Cho nó thẳng rồi mình bẻ cho làm sao cho nó ngang rồi sửa cổ áo là rồi bây giờ cái này nó sổ không sao hết cầm lên cầm lên mình xếp theo cái chiều uĩ nó đã có sẵn đó một hai rồi khi mình để làm sao mình biết mình để cho đúng chiều cao mình đưa làm sao mà cái vạt xin phép đi ra đây nhé <cười> mình để cái vạt này nè, mình đưa làm sao cho nó vừa với cái mí của cái vạt y của mình. Thí dụ như lỡ á mình kéo cao quá thì nó nó nó lệch, nó không đẹp. Cho nên mình nhớ là khi mình để vô rồi là mình để vừa cái cái tầm của cái mí y đó là mình biết. Nè. Cái kẹp mình để đây nè. Mình nắm ba thôi Nắm một, hai, ba Chừa cái vạt ngoài lại Kẹp nó vô đây rồi Lấy cái kẹp nè Kẹp vô Xong rồi bẻ cái kẹp này ra Để cái vạt ngoài này nó che cái kẹp lại Người ta không biết mình ăn gian Rồi một khi mà y mà mình đắp vô rồi như vậy đó Là suốt thời gian cái y trên người mình là cái tai mình phải như vậy Đây là cung thủ Lúc nào vậy có và ví dụ bây giờ mình đi. Nhìn thấy đẹp của người tu. Ủa bà bạn tôi đâu rồi trời? Phải không? Ngày mai quý vị vô chánh điện quý vị phải, phải đi theo sự sắp xếp của quý thầy quý sư cô. Ngồi thứ lớp. Ai tới trước đi thẳng tới đó Đến cái miếng 1, miếng 2, miếng 3 Ngồi hết đầy đây Người khác nói Không có được ngồi ngay đây Mình tới trước mình mới xuống kia để ta nói theo Hết dãy này rồi Mình tới dãy thứ ba Không có vừa ngồi xuống ổ bả bẩn chưa Không có như vậy Mình phải ly rồi mình mới hợp được ly dưới này hộp trên kia. Còn hộp dưới này dính chùm nó trì lại. Rồi hôm qua pháp hòa thấy có nhiều vị ngồi chưa biết cách ngồi. Bây giờ pháp hòa chỉ bày cho đại chúng cái cách ngồi và cái cách lại Với cái y của mình. Khi mình lại á là mình đưa cái cái tay mình lên trán á mình lấy cái tay này tay phải của mình nè mở lá y ra xuống tới đây rồi giở cái chân lên đưa cái áo tràng ra lại xuống quý vị nhớ không hai hai giai đoạn ha đưa tay lên nè giở y nè xuống gần tới nè giở áo tràng còn nếu như mình không quyết làm vậy á mà mình làm nói vậy nè <cười> mình làm như vậy cái mình bị nó bó rồi mình cuốn đâu có được nữa nó tới nửa chừng cái bánh tét nó tới đó ở sau ta nhìn tới ta, ta ôi chao cha cho nên mình muốn che cái cái phần sau của mình lại là đó là lý do tại sao mình mở y ra để cái lá y mình nó phủ cái thân của mình, cái y mình nó che thân của mình thì mình mới không có bó. Còn nếu mình lại xuống mà mình cái cái người mình nó bó như vậy rồi là ở ngoài sai gì người ta biết hết. Thì <cười> bây giờ mình nói tới ngồi. Ví dụ như quý vị ngồi xuống, thì quý vị nhớ là mình dở y nè. Dỡ thôi chứ không có vũ à Hai cái nó khác Dỡ là mình lấy cái tay nè Mình đưa vô nè Thấy không Rồi mình dỡ luôn cái giặc áo tràng nè Mình ngồi sao mà mình ngồi xuống Mà mình không có ngồi Trên cái y của mình Thấy không Ngồi xuống xong rồi Chéo chân lên rồi Lấy cái áo tràng che chân Che chân xong rồi á Mới dỡ cái y bên này ra phủ cái này lại. Dở cái này lên. Mình mà người ta thấy y mình nó phủ xà. Nếu mình ngồi bó, thí dụ ví dụ như mình ngồi trên cái y của mình đi. Quý vị thấy không? là mình thật tùm húm Mà nếu mà mình thành Phật thiệt mình ngồi kiểu này chịu gì nói. Phải Cho nên mình phải nhớ là rồi khi mà mình đứng dậy, cái tọa cụ mình ngồi khi đứng dậy, vừa dỡ người lên á là cái tay này chưởng liền. Dở lên cái. Okay. Dở lên để nó mất hai cái dấu ở dưới. Nếu cái gối mình ngồi là cái gối này nè Mình ngồi lâu là nó thụng xuống Nó ấn hai cái dấu ở dưới Mình đứng dậy là cái chánh niệm Nó nói cho mình biết mình không để Cái gì mà nó để cho người ta nhìn Vô người ta tác ý Vợ lấy cái tay vợ nó lên để làm Xóa cái dấu ấn Mà cái mông mình ngồi nãy giờ trên đó. Chánh niệm là vậy Người tu là vậy mình gieo duyên nè ở nhà mình đứng dậy là đứng dậy nhưng mà tới đây á bất cứ việc gì mình làm đó là tu tập tu là sửa cái thói quen thợ tập là mình tập làm những cái việc làm cho mình đẹp mình đứng dậy là lấy cái tay giở cái cái vũ cái gói lên liền không để cho người khác thấy Nãy giờ mình ngồi mình làm hai cái Mình làm một cái dấu tròn Ấn ở dưới cái gối đó Quý vị hiểu ý và nói ha Lúc nào mình cũng tâm niệm tu tập Tu là sửa Sửa cái thói quen Sửa cái dở của mình Và tóc cho được cái mới Ngày hôm qua Pháp hòa Nghe Có những giới tử Học đắp y mà học hoài Học không được thiếu điều muốn khóc luôn Cái đó cũng tốt Đến mình đắp y mà mình đắp không được mà Đến đắp hoài đắp không xong Mà đến khi mình đắp được mình mới thấy nó quý Nếu như Mà mình thấy rằng Cái y này nó lượm thượng quá Ngay cái tâm niệm đó thôi Là mình đã không có gieo duyên rồi đó Hạnh phúc được đắp y Hạnh phúc được cầm bình bát Bình bát này là của như lai ba đời chư Phật cầm bát này mà nuôi thân ba đời chư Phật đắp y này mà tiến tu hồi sáng quý vị nghe đó y này ly giải thoát y nhẫn nhục chư Phật ba đời mặc y này mà được đạo giải thoát cái y này là nuôi tâm cái bát kia là nuôi thân Và cái giới mình thọ là nuôi cả thân tâm của mình Cho quý vị thấy không, đâu phải đơn giản Nếu mà mình không thấy được cái tầm quan trọng của nó Thì mình đi cho có vui, đi cho có tiếng vậy Nhưng mà mình chưa thấm được cái gì hết Cái phẫu quà là muốn đại chúng là làm sao phải thấm cho được hai chữ gieo duyên Cuộc đời này á Mình thiếu duyên rất là nhiều Mà nhất là những duyên lành Trời ơi tôi bực bội quá Tôi gặp nó tôi bực Mà sao tôi đâu tôi gặp hoài à. Có nhiều khi mình tức <cười> Gặp chúa gì, bộ, gì đâu không Mà tôi phải gặp hoài Thì cuối ra thấy là mình cũng gặp ác duyên Nghịch duyên rồi Cho nên thuận duyên không phải vậy Mà không phải Một ngàn người đến đây Một ngàn người đến đây có những người như hồi nãy Hòa Thượng có kể, có nói cho bà nghe Có một cô muốn đi Năm ngoái muốn đi thì mẹ bệnh, mất Năm nay chuẩn bị đi còn mấy ngày nữa, té gãy trên Cái đó quý vị biết rằng Một chướng ngại Thì đừng có buồn, đừng có nản chí Cô Phật tử đó dù không đi Nhưng vẫn gửi những quà Những sự cúng dường đến cho cho đại chúng Vì cô thiếu duyên có mặt Nhưng cô muốn vẫn Muốn kết duyên với đại chúng Có những Phật tử không có đi được Nhưng mà người ta Vẫn kết duyên với mình Bằng cách gửi thức ăn đến cho mình cho thưa đại chúng là Mình bưng thức ăn lên Mình ăn Phải thấy cả sự lao nhọc như cái lời quán nguyện Nó còn cái bài thứ hai Khi mình quán nguyện bưng bát cơm Ai ơi nâng bát cơm đầy Nhớ ơn tam bảo Ơn thầy mẹ cha Ơn người tín chủ đàn na Con nguyện học đạo vị tha đáp đền. đó là cái bài thứ hai khi mình nâng bắt không, rồi bây giờ mình đắp y rồi, hôm qua quý vị cũng học nhưng mà lo sao mình học chưa có kỹ, bây giờ phật hòa đắp y cho quý vị thấy rồi phải không? Bây giờ mình học giải y, giải chứ không có xả nha, xả là khi nào mình ra đời á. ngồi ghế thì mình có thể khi mình có thể mình ngồi thường trong cái ghế thôi. Mình có người thì máng cái y lên cái thành ghế, cái đó tùy mình. Đâu? Nhưng mà mình nhớ là mình làm cái gì? Thí dụ bây giờ phát hòa ví dụ thôi. Bây giờ quý vị muốn máng cái y lên cái thành ghế đi. Thì đây là cái cách máng y nè. Mình lấy cái y của mình đó, mình để vô cái ghế vậy nè. Rồi mình vô mình ngồi. Chứ không phải mình cầm cái y và mình vũ <cười> Chỉ cần lấy cái y á Mình đi ngang cái ghế mình đưa cái y lên thôi Đó vậy thôi Rồi mình ngồi xuống Rồi mình sửa áo tràng lại sau đó tùy mình không? Còn không thì mình cứ ngồi bình thường Thì Phá hòa Bây giờ Phá hòa Giải y cho đại chúng xem Trước hết á quý vị đừng có sổ cái này. Có nhiều vị theo cái cái sợ nó bị vướng tháo này. Tháo cái này trước nè. Đầu tiên là mình mở cái cái, cái nắp này mở cái, cái cái móc cái kẹp nè, mở ra. Xong rồi đừng có để mất á, mình kẹp nó vô trở lại một cái miếng dính của nó. Xong rồi hết tay trái mình cầm cái này. Nó nằm bên tay trái mình thì mình cầm bên tay trái. Mình đưa ra làm sao? Lấy cái tay phải mình tiếp nó Tiếp xong rồi mình cầm hai cái Cái đầu y này nè Gấp qua đây Gấp cho cầm cho chặt nha Xong tay phải mình Sổ cái dây Khi mình dựt cái dây Mình sổ ra rồi đó Thì mình lấy cái này mình Đâu lại sếp y mà cái bần bà này nằm ngoài là mình biết mình xếp đúng. Mình xếp sao mà tới hồi mình kiếm ra cái này là mình biết mình xếp trật rồi đó. Mình không kiếm được bà này á. Bà này kiếm không được bà này á. Nên mình biết là mình xếp đúng là cái này nằm ngoài. Bây giờ mình nói tới cái phần cầm cái bát lên. sau mà Sau ba lần chuông rồi đó thì đại chúng là nâng bát cắm cái muỗng lên và xây cái muỗng ra ngoài. Ý nghĩa là mình cúng dường cho Tam Bảo, cúng cho Phật trên xây ra ngoài. Bên này á mình bắt cái ấn Tam Sơn Ngón giữa với ngón áp út co lại. Xong mình để cái bát lên. Và ai cũng có cái Nếu mình xài cái bát này Thì nó có cái logo Trúc Lâm đó Phải không Mình đưa cái cái logo vô trong người mình Cầm lên Để chi Nếu mình thống nhất như vậy Thì ai cũng đều hết Còn nếu mình không thống nhất Thì người thì méo qua đây Người thì méo qua kia Còn mình thống nhất là Tất cả cái logo tròn này Nó xoay vào trong người mình Còn nếu không thì Mình xây ra Rồi mình xây ra để cho nó đẹp Xây cái logo ra Mình để cái bát lên Xong rồi mình bắt cái ấn cúng dường Là cái ngón cái của mình đè lên cái ngón áp út Xong rồi mình đưa ngang cái mí mắt Khỏi cái mí mắt của mình đó. Rồi mình nhìn vô kinh mình cúng dường Do tại vì mình không thuộc Chứ còn nếu mình thuộc kinh á Thì mình nhìn thẳng và mình tì tụng như vậy, Phải không có nhiều vị uh, thuộc rồi, nhưng mà cuối đầu xuống gì cúng như này, thật sự không có không có lỗi làm gì hết trơn á, nhưng mà mình thống nhất là mình như vậy thì tự nhiên nhìn mọi người đẹp hết giống như mình thống nhất cái bác vậy đó, bây giờ mình thống nhất là mình đưa cái cái logo này ra hàng trước rồi mình cầm cái bác lên hai chỗ là, cho nên chỉ cần đưa cái rằng sau này Thì cái này trước đây Cầm lên Sau khi mình à, cúng giường rồi đó Xả cái rồi Thì mình lấy cái tay mình bỡ bát này mình để xuống Thật ra nếu mà mình bài bản là Lấy cái tay này nâng gì Xả ấn Để bát xuống Để bát xuống rồi mình xoay cái muỗng lại Là bây giờ tới phần của mình Cho nên xoay cái muỗng lại Và mình bắt đầu ăn cơ cúng dừa Rồi theo những cái cách thức người ta hướng dẫn Và khi ăn á Là mình cầm cái bát như thế này ăn. Vừa tầm Cũng không đưa dày Mà cũng không đưa thấp Ví dụ vậy vừa cái tầm ngực của mình Ăn trong suốt Thời gian ăn là cầm bát Ví dụ như mình Mốt muỗng cơm trong khi mình nhai đó tay để ăn xong rồi mình lấy muôn nữa cũng giống như mình tụng kinh vậy đó khi mà mình nghe tới danh hiệu Phật là mình chắp tay ví dụ nam mô đại bi hồi thường phật Bồ Tát Bắt đầu tụng thiên thủ thiên nhãn là mình tán chưởng là mình để cái tay mình nhẹ giống như ở nhà mình ngồi dưới đất mình tụng kinh vậy đó tụng kinh pháp Hoa tụng kinh bộ thì lúc đầu khai kinh rồi mình chắp tay thôi Bắt đầu vô kinh rồi là mình xả tay ra mình để Còn trừ trường hợp mà mình ta thỉnh mỏ trật nhịp quá Mình phải nhịp nhịp để ấy Nhưng mà nhịp thì sao cho khéo khéo chứ đừng dỗ vậy <cười> Thí dụ vậy Thì thôi hôm nay Pháp Hòa ra sinh hoạt thêm với đại chúng à, Không phải là một buổi giảng thuyết Nhưng mà Pháp Hòa muốn hướng dẫn lại kỹ hơn mỗi lần tại vì lúc nào cũng có người mới. Và dù là người cũ nhưng mà rồi gì cũ quá cho nên nó quên. <cười> Phải qua nhắc lại đây chúng cách đáp y xếp y cầm bát. Và trong khi mà mình lấy thức ăn đừng nói chuyện. Cái đó là cái tuyệt đối nhất. Tại sao? Tại vì mình nói chuyện á là rất nhiều những cái vitamin Nó sẽ đi vào những thức ăn công cộng Cho nên là mình lấy thức ăn là mình không có nói chuyện Trời, món này ngon này chị Không có nói, ta nhìn ta biết mà Dân ăn chay không mà Lấy thức ăn rồi, đi thẳng về cái chỗ mình ngồi Đại chúng nhớ là mình vào tránh điện Vép mình để lên kệ Hết rồi thì mình để ngay hàng thẳng lối Mình tu từ ở ngoài cửa, mình tu vô đây Khi nào mình đi ra đó là đi hai người mà cái cách đi của mình á là người sau đi trước. Mạc vị tiên hành, người cuối đi trước. Thí dụ như sau khi mà quý tôn đức đi ra phải không? Đại chúng đứng ngang vậy nè, để chào rồi đó, mình xoay mình xoay lại thì cái hàng đầu người ta ở đằng sau đó, mình cứ cần nối đuôi theo đi thôi. Ở trái đường cũng vậy Đi thiền hành, đi kinh hành đó Nói đuôi theo đi thôi Cái cách đi đó, đó gọi là mạc vị tiên hành Người nào ở cuối là người đó đi trước Thì quý vị hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng Và xin nhắc là Quý vị nào thiếu áo lạnh Thiếu nón len Thì nhớ cho biết Rồi uh, chùa sẽ tìm cách gọi áo lạnh cho quý vị và nhớ mặc giữ ấm và giữ gìn sức khỏe tại vì mình đang là một chiến sĩ của 10 ngày. Thấy không? Thành tựu ra mình phải làm sao để sau 10 ngày mình còn đủ sức khỏe để mình tiếp tục. Uh, mong đầy chúng uh, giữ gìn sức khỏe tu có niềm vui. Thì uh, nếu mình tu mình có niềm vui thì mình đã thành công. À, không phụ lòng mình Không phụ người thân mình đã hộ trì cho mình Cũng như là tất cả quý thầy à, Cũng như ban tổ chức Đem hết tâm sức để lo cho mình Mà nếu mình tu mình không có niềm vui nữa Thì rất là uổng. Mình mong đại chúng có an lạc, Có niềm vui tu tập Ai Di là Phật Rồi bây giờ đại chúng cứ ngồi tại chỗ chúng ta hồi hướng <cười>